Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hay là thằng Thuận dừng xe lại độc ngột để nhặt thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là phía sau đít xe của Quang Hân ở một khoảng cách không xa. Nó có một chiếc xe tải lớn đang đổ dốc mà mọi người cũng biết là xe tải khi đang đổ đèo thì rất khó để mà có thể thắng dừng xe hẳn lại một cách độc ngột. Sau khi nghe Quang Hân thuộc lại câu chuyện như thế, thì thằng nhã nó mới cho biết là nó cũng thấy cô gái mặc áo đầm trắng đó giống y hệt như là con hân đã thấy thằng nhã cũng chẳng dám kể cho ai nghe lúc mà đang chạy đang chạy về vì chính nó cũng mang cái nỗi lo âu là nếu kể ra thì mọi người trong đoàn sẽ khiếp sợ nên nó cũng im luôn cho đến khi về tới nhà tôi nghĩ ngợi mong lung Thằng Nhã chở con Như, nhưng mà con Như không thấy mà thằng Nhã lại thấy. Có khi nào lúc ấy con Như lo ngủ không để ý xung quanh? Thêm một dấu chấm hỏi nữa trong đầu tôi. Nhưng mà thằng Thuận chở con Hân, mà thằng Thuận đáng lẽ ra phải thấy giống con Hân chứ. Vì nó phải tập trung quan sát suốt quãng đường mà, vậy mà nó không thấy gì cả mà con Hân lại thấy. Tôi khẽ lắc đầu nhẹ và thoáng nổi da gà. Tôi nghĩ, nếu lúc đó mà chị Phương không lên tiếng cản tôi, thì tôi đã chạy ngược lại lên đó. Có thể trong lúc tôi mãi lo tìm kiếm cái bình, mà không hay rằng có một chiếc xe tải nó đang đổ dốc. Không biết hậu quả sẽ như thế nào. Các bạn của tôi ơi, sau những chuyến đi rong ruổi là muốn vàng kỷ niệm đáng nhớ và cái đắt giá nhất vẫn là chúng ta Có được thêm những trải nghiệm gì trong chuyến đi ấy, để mà có thêm những hành trang bên mình cho những chuyến đi tiếp theo. Tôi không nghĩ câu chuyện tôi vừa kể ở trên mang tính chất hù dọa hay châm biếm. Đó là câu chuyện có thật mà đoàn chúng tôi đã trải qua. Cũng như là một trải nghiệm vô cùng thú vị và đáng nhớ. Để rồi nếu sau này tôi có những trải nghiệm tương tự thì ít nhiều gì tôi cũng đã có sẵn cho mình một chút gì đó gọi là hiểu biết nhỏ nhoi để mà giúp tôi xử lý tình huống một cách an toàn nhất. Đó là lý do mà tôi phải kể thật là rõ ràng chi tiết từ lúc chuẩn bị khởi đầu đi cho đến khi trở về an toàn tới nhà. Canada, 17h45 ngày 23 tháng 12 năm 2020 Thank you and I love you. Ký tên Thành Tính Nguyễn Quý vị và các bạn vừa nghe qua Cô gái đầm trắng trên đèo Bảo Lộc và chuyến đi kỷ niệm của Thành Tính. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn qua kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ tới với hai câu chuyện Thằng bạn chết trẻ và đưa con vắng số cũng của Thành Tính. Thank you and I love you.